Chương Khoe ra、4. quý mặc nôn mở to mắt nhìn đến mẫu t ử ba cái ánh mắt đều ở trên người hắn đông nhiên có một loại thực cảm giác hạnh phúc mặt thế giữa có bọn họ mẫu t ử ba cái hơn nữa cái kia tiểu ra hỏa nhi cho dù sinh tồn gian nan hắn cũng không biết là khổ dựa theo thời gian suy tính đại khái là cực đêm năm mươi ngày sau quý mặc nôn nói xong quãng thời gian này bắt đầu hồi tưởng kia đoạn thời gian chuyện đã xảy ra rất nhanh thời khinh khinh cùng quý mặc nôn nhìn lẫn nhau sắc mặt trở nên cổ quái đứng lên hoành cục cưng cùng khoành cục cưng lại không tưởng nhiều như vậy bọn họ biết mẹ mang thai đều là ngạc nhiên sờ sờ mẹ bụng khoành cục cưng tò mò nơi này là tiểu đệ đệ vẫn là tiểu m u ộ i muội hoành cục cưng nói tiểu m u ộ i muội ba mẹ đáp ứng qua hắn mua một tặng một cho hắn cái tiểu m u ộ i muội cho nên nhất định là tiểu m u ộ i muội thời khinh khinh này cũng không thể xác định a không thể phóng thực chú ý gì v ờ gờ quý mặc nôn t r ư ơ n g há mồm nhìn xem thời khinh khinh cuối cùng quyết định không nói cục cưng giới tính thời khinh khinh cùng quý mặc nôn thần thức nói chuyện với nhau ta cảm thấy cùng lần đó chúng ta thuốc bắc có quan hệ nói đến kia vẫn là thời chi khoảnh tiểu bảo bảo dùng biến dị thực nhân hoa hợp thành xuất r a hương hương thuốc bột nàng cùng quý mặc nôn đều thường cuối cùng ép buộc hồi lâu quý mặc nôn suy nghĩ bị thời khinh khinh kéo về theo nàng cách nói nhi tưởng đại khái、đi. thời k i n h k i n h thở sâu chỉ mong là thật đợi sau khi trở về nhường quý nhuế bọn họ nghiên cứu nghiên cứu nói không chừng có thể giải quyết nhân loại sinh sản vấn đề ngươi nói đi quý mặc nôn nguyên bản không liên quan chú này nhưng nghe thời khinh khinh nói như vậy cũng cảm thấy chuyện này không thể bỏ qua vì thế đem việc này để thượng nhật trình trở lại đế đô sau quả thật muốn hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu kia thuốc bột đơn giản nhất phương pháp tìm vài cái muốn đứa nhỏ nhân thử xem chờ có kết quả lại công bố đi ra ngoài diêm hy cùng liễu thịnh an đi ra ngoài tiếp đ ạ i thanh hồng cơ nhân viên công tác bị thân cận mời tham gia một cái quét sạch nhiệm vụ còn nói là làm thanh hồng cơ dị năng giả tu tận nghĩa vụ là cần phải tham gia diêm hy không có trực tiếp đồng ý cũng không trực tiếp cự tuyệt vô luận đối phương nói cái gì đều cố tả hữu mà nói hắn trên mặt vừa đúng tơi cười nhường vị kia nhân viên công tác quả thực muốn h ụ t máu nhân viên công tác nói m ồ t mép đều phá nhất định phải tới a cũng không cùng diêm hy lại xả một mép lòng bàn chân mặt dầu chạy đi liêu thịnh an xem hắn bóng lưng nhữ mi muốn đi sao diêm hy c ư ờ i lạnh một tiếng lai giả bất thiện căn cứ ứng t ậ n nghĩa vụ a thực khi bọn hắn đến này thanh hồng cơ sau không lưu ý căn cứ quy tắc a l i ê u thịnh an không rõ chân tướng hắn lúc trước luôn luôn tại bế quan cho nên không thế nào đi ra ngoài đi dạo đối với thanh hồng cơ cũng không hiểu nhiều lắm diêm hy không nói liêu thịnh an nhún nhún vai cũng không hỏi hai người một chức một sau trở về nhìn đến trong phòng khách buồn bực nằm ở trên s o f a tứ n g ẩ n bát siêng l i ê u y ỉa y ỉa liêu thịnh an khỏe môi chịu chịu đi giáo hấn muội muội diêm hy còn lại là lên lầu sao vang quý mặc ngôn cùng thời khinh khinh phòng ngủ môn môn hốt mở ra hắn nhìn đến chính là tứ trương ngây ngô cởi mặt diêm hy lui ra phía sau một bước một lần nữa lại đi vào nhìn đến vẫn là đồng dạng hình ảnh hẹn phát sinh cái gì hắn không biết sự t ì n h sao đội trưởng các ngươi diêm hy nhìn đến quý mặc nôn kia chương ngây nô c ư ờ i mặt liền cảm thấy thế giới bằng nội tâm hắn nhất định là đang nằm mơ nhà hắn đội trưởng sẽ không như vậy cười quý mặc nôn cười hề hề đứng lên như có đ â m chiêu xem diêm hy người sau vẻ mặt mậu b ớ c không biết làm gì phản ứng học b i lpli đ ó i ổ